Nam Phong và Phương Dung xin thân ái và lời chào tới ngồi đến tất cả quý vị khán giả. Xin thưa quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn kết của truyện dài mang tựa đề ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nàng cầm nhấp nhõm nhìn qua khung cửa kính của quán cà phê. Cô ngồi đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa thấy tâm hơi của chính tấn đâu hết Đúng là khốn nạn mà Cố nén lắm nhưng mà Cầm vẫn phải buộc miệng chửi động Mấy hôm liền Cầm hẹn tấn nhưng mà gã không đến Chắc là chính tấn đang định đánh bài chuồng Với nguyệt cầm hay sao Với cái con ngốc nào Thì có thể làm như vậy được Chứ đối với nguyệt cầm thì đừng hồng bước tới chỗ điện thoại cầm gọi điện thoại nhưng mà điện thoại cầm tay của tấn không có tín hiệu nào kể cả việc bảo ngoài là gọi vào số ngoài tầm phủ sóng cô lẩm bẩm nói một mình cái con cáo già này nó lại đổi số điện thoại rồi đúng là cái đồ gian manh mà cô hậm hực quay trở về bàn đến nước này cô đành phải xuất đầu lộ diện để cho chính tấn một phen Mắt chiếc xe ôm chứ không dám gọi taxi như trước đây nữa. Cầm bảo người tài xế chạy đến ngã 7. Xe ngừng trước một tiệm đồ gỗ cao cấp. Cầm bước xuống trả tiền rồi xăm xăm bước vào bên trong. Một phụ nữ trạt ngoài 40 đon đã chào mời. Cầm lạnh lùng lên tiếng nói. Tôi muốn gặp ông Tấn. À, à, Tấn, Tấn, Tấn nào? chính Tấn à à cái ông chủ cũ tiệm này hả ông mới sang tiệm lại cho tôi cho nên đâu còn ở đây nữa sang lại lâu chưa à, khoảng à, nửa tháng chị có biết ông hiện giờ ở đâu không à, à, không không không biết nhưng mà ông có cho số điện thoại à, cô chờ một chút nha Nguyệt Cầm cũng không buồn chờ đợi cô thừa biết là tấn cho số điện thoại nào rồi thất thiểu quay trở ra cầm đứng tầng ngần bên lề đường không hiểu bây giờ phải đi đâu để tìm cho được chính tấn một khi gã đã cố tình tránh mặt nhìn đồng hồ cầm lại ngoắt một chiếc xe ôm khác cô bảo là chở mình qua quận 7 nơi có mấy cái trường gà mà tấn rất là mê đá gà ở đó gã có thể trốn cầm nhưng mà không thể xa cái trò đen đỏ này nếu hôm nay không gặp thì chịu khó phục kích chắc chắn ngày mai ngày mốt cũng sẽ gặp được hắn ở cái trường gà nổi tiếng là cá độ lớn đó. Cầm đang cần tiền mất chính tấn coi như cô mất nguồn tài trợ dồi dào. Nói là tấn tài trợ trong người cầm cũng không đúng, bởi vì hai người cùng làm ăn mánh mún, cô thu lời hàng tháng là cái lẽ đương nhiên. Lần này nếu chính tấn chơi bẩn định chiếm đoạt phần hùng của cầm thì coi như hắn đã tới số. Chiếc Honda chạy vào con đường đất nhấp nhô, băng qua một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, có nhiều nhà lớn đã xây hoặc là đang xây dở dang. Cầm kêu xe ngừng trước một ngôi nhà có cổng sắt cao, có tường xây kín mít sát bên bờ kinh. Một gã đàn ông mặt mày rằn ri bước đến hất hàm lên tiếng hỏi: "Ê, chim ơi. Cầm nói tên chủ trường gà?" gã mặt rô mở cánh cổng sắt cho cô kèm theo lời lầm bầm he đàn bà mà cũng mê đá gà ha anh có thể chín tấn ở trọng không chín tấn hả? cá độ nào mà mà mà, mà thiếu đường cha dạo này đó chả ăn dầm nằm về ở trường gà ủa em tìm trả hả không được sao ha, được chơi nhưng mà coi chừng đó nó đang thua đậm dễ gạo lắm đó Chính tấn không có phải là người biết thương qua tiết ngọc đâu Cảm ơn anh đã dặn dò Ờ chuyện nhỏ Băng qua một khoảng sân trồng nhiều cây kiển Cầm bước ra sau ngôi biệt thự Tại đây có một khoảng sân rộng khoảng 5-600 thước vuông Đang chật cứng người Tiếng chửi thề văn tục lẫn tiếng suýt xời La hét vang lên nghe điếc cả tai Cầm giáo giác tìm và dễ dàng tìm thấy chính tấn Hắn không đứng ở chung quanh độ gà đang đá mà đang ngồi nhâm nhi long bia, mặt lầm lì thật là đáng sợ. Gương mặt của Tấn khiến cho người cầm nhớ tới cái lần hắn bài mưu tính kế với ba mình và chú hai thể để tìm cách loại xáo bảnh ra khỏi cuộc chơi. Lần đó gương mặt của hắn cũng lạnh lẽo, vô cảm và độc ác như vậy. Rõ ràng là Tấn đang gặp chuyện gì? Ngồi xuống đối diện với gã, Nguyệt cầm và ríu ra ríu rít, như bình thường không có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, tìm anh mệt gần chết nè. Nè, tìm anh làm gì? Tìm uh, cái lúc này là cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà kiếm làm gì đây? Đang thua độ hả? Thua hết bao nhiêu mà nhìn anh thê thảm vậy? Ê, đừng có làm bộ nữa nha. Đã dặn rồi, đừng có kiếm anh lúc này mà vẫn không chịu nghe. Anh không có bị, muốn bị cái đám cảnh sát nó, nó nó thọc cổ đâu Nếu không tìm anh, sao em biết là anh đã sang tiệm đồ gỗ cho người khác Sao em biết là anh định đá em ra Thiếu anh, em vẫn sống Nhưng thiếu tiền thì chết đó Chính tấn móc cái bóp ra giọng cọc lóc Cạn gieo Tôi không có xin đâu mà anh hỏi giọng đó Bộ anh định xù tôi hả Không có dễ đâu chính tấn Chính tấn nhìn quanh trường gà náo nhiệt, không ai để ý đến hắn và Nguyệt Cầm. Vận của hắn đang đen như mõm chó. Hắn không muốn Nguyệt Cầm tới làm ồn ở đây, xui sẽ xui thêm vì đàn bà, nhất là cái hạng quỷ quái như Nguyệt Cầm. Tấn đành lên tiếng đấu dịu. Ai khổ quá, anh chỉ hỏi em cần bao nhiêu để anh chi, chứ anh đâu có nói là em đi xin đâu mà sao mà bắt lỗi, bắt phải vậy chứ không biết nữa. Thôi khỏi cần dút dê, tôi ngán lắm rồi. Anh nói đi, tại sao phải sang tiệm đồ gỗ ở ngã 7 mà không nói với tôi tiếng nào? Có nói thì chắc em cũng không đồng ý, cho nên bởi vì cho nên bởi vậy cho nên anh mới lén bán để ăn chơi một mình cho sung sướng phải không? Đúng là cái đồ khốn nạn mà. Anh nên nhớ vốn của tôi bỏ vào đó không có ít đâu. À, nhiều là bao nhiêu so với thiên hạ mà làm gì la nhớ vậy? phải chi em được à, toàn quyền sử dụng hết đất đai ở ngoài quê á thì mới có cơ may làm giàu. <cười> người ta chỉ chừa cho em một cái rẻo đất à, với cái ngôi nhà cả trăm tuổi rồi, không biết sập lúc nào á thì làm được cái chó gì đã vậy đó, lâu nay đó em còn lôi tôi vô cuộc để mà cuối cùng à, không được gì hết, sôi hỏng bỏng không ông bà nói. Lúc nào đó cũng sợ cái đám cảnh sát Nó chọp cổ, nó truy lùng suy cho cùng tôi với lại thằng cha hai thể Đâu có gì khác nhau đâu À, thì ra bây giờ anh lòi cái mặt bốc anh ra rồi, phải không? Thì ra lâu nay anh theo tôi Chỉ vì nghĩ là tôi sẽ giữ được đất đai ngoài quê của tôi chứ gì Tôi lúc nào cũng tin em mà Nhưng mà bây giờ sao? kết cục thế nào em thấy không? Em vẽ dời ra đủ thứ Suối tôi, tôi á, giúp mọi chuyện Bây giờ á, tôi cũng bị lôi vô trồng Mà có được sơ muối gì đâu Ai, Cái diễn cảnh mở lại chợ gỗ Để làm đầu nậu á, Chỉ là giấc mơ thôi Tiền chi đó, Mà chi không có thu vô á, Thì thì có núi cũng lỡ thôi Tôi cũng đâu có muốn như vậy Anh thấy đó Đến cái cách độc ác trước tôi cũng sử dụng Nhưng vẫn không thành công Chắc là tổ tiên nhà tôi ủng hộ việc làm này Nên cuối cùng đất đai Sẽ hiến hết À lẽ ra đó Tôi không có nên nhúng tay vô Để Để tụi giang hồ làm tiền Em có biết hai cái thằng mà lái xe Ủi vô Hai cha con của bác sĩ Kiên đó, Đã Đã lấy của tôi bao nhiêu vé rồi không Con bà nó Tụi nó sẽ còn tiếp tục làm tiền tôi dài dài Cảnh sát đánh hơi thấy tụi nó rồi Cho nên á Phải tổng vô trong họng cho tụi nó ăn Để nó nhận tội Là uống rượu sai Rồi đụng phải người Sợ quá chạy luôn ha. Chứ nếu không tụi nó khai Mà có người mướn đụng cha con bác sĩ Kiên Thì tôi với em Chỉ có nước hút cháo thôi Tại vì anh quá dở khi lộ mặt cho chúng nắm Rồi bây giờ than thở gì Nè đừng có nói cái giọng nói với tôi nha Coi như từ trước đến giờ chúng ta không có hợp tác làm ăn nữa. Bây giờ đường ai nấy đi cho nó, nó xong cho rồi đi. Hey, anh đùa với tôi chắc. Đường ai nấy đi hả? Tôi với anh ngoài làm ăn còn tình nghĩa. Nếu trước kia tôi không chung vốn để anh vào đây mở tiệm. Thì bây giờ á, anh cũng trúc chui, trúc nhũi, giống như hai thể thôi. Nè, đừng có nghĩ là có thể hất tôi ra ngoài khỏi cuộc đời của mình nha. Không có dễ đâu. Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai đó, tôi tôi sẽ hẹn để đưa đưa hết vốn lại cho em bao nhiêu thì bốn uh, chục cây bốn chục cây vàng hả tôi có nghe lầm không vậy như vậy là tình nghĩa lắm rồi chứ như sao bảnh trước kia đó được gì không mất cả chi lẫn trai luôn <cười> thì ra bây giờ anh dám dở cái chiêu này với tôi hả cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông rồi cũng như sao bảnh, em cũng không làm gì được ai hết đó đưa tôi tôi Tôi sẽ tố cáo anh tội, tội Tội gì Tội tổ chức khai thác Mua bán gỗ trái phép Hay là cái tội mướn người thanh toán uh, Cha con uh, ông Kiên Theo cái kiểu xã hội đen <cười> Dường như tội nào Cũng có phần em trong đó hết nha Hơn nữa đó Em còn thêm cái tội mà đổi thuốc nữa đó đi Ngay lúc đó Một cô gái mặc cái quần sọt cực ngắn Và Áo hai dây mát mẻ chạy tới ôm cổ chính tấn Hôn lên mặt gã trùng trục và lên tiếng Anh Chiến ơi Con tịch nhạn thắng rồi Mình vô mánh đây Ê, Đi chỗ khác chơi đi đi, đi, đi đi chỗ khác cho anh bà chỉ làm ăn coi Nè Làm gì rồi đứng đó nhìn người ta dữ vậy Liếc xéo nguyệt cầm Cô gái lên tiếng nói trọng Cái mặt giống như đang bị mất sổ gạo quá Nè Anh bỏ tôi để theo cái thứ xác rưỡi này hả? Tôi muốn bỏ quá khứ để có cái tương lai tốt đẹp hơn. Nè, em cũng... Uh, cũng nên làm như tôi đi, cho đẹp cả đôi bên. Tôi không có chấp nhận thua cuộc dễ như vậy đâu. <cười> không chấp nhận hả? Không chấp nhận thì làm gì được nhau. Nè, tôi nói cho biết nha. Đàng hoàng á, còn có bốn chục cây vàng á, bằng không á, thì... Nói xong chính tấn đứng dậy Đi về phía đám đông Đang vây quanh hai con gà đá Nguyệt cầm giận rung cả người Cô chạy theo nắm tay chính tấn ghi lại Và nói Đứng lại chúng ta vẫn chưa xong chuyện mà Anh phải đưa vàng cho tôi ngay bây giờ à, Bây giờ thì không có Vậy chắc gì ngày mai anh có Nè đừng có hồng hẹn rồi trốn kia. Tìm được anh đâu có phải dễ Tôi sẽ không buông anh Nếu mà tôi chưa nhận cái số vàng đó Nè, ở đây không có phải là cái chỗ để muốn làm gì làm, muốn làm giặc thì làm giặc đâu nghe không Tôi mà kêu lên một tiếng là tụi nó tống em ra khỏi chỗ này Phủi Nguyệt Cầm, cái dịch tay của Nguyệt Cầm ra Chính tấn vên váo bước đi, bỏ mặt cô đứng chết chân Hắn lẫn thật nhanh vào đám đông đang hăng máu đỏ đen Nguyệt Cầm ngồi phịch xuống đất cơn nằm mơ cô cũng không tưởng tượng chính cô rơi vào cái trường hợp này, cầm nhớ tới Sáu Bảnh và tiếng khóc, tiếng cười trong những đêm trời đổ mưa của hắn ta. Sáu Bảnh điên là phải, sao chuyện đời thay trắng đổi đen như vậy, ai mà không điên, đã vậy mà còn bị chấn thương đầu nữa. Nhưng mà nghĩ kỹ lại Sáu Bảnh điên như vậy mà hay. Tính như cô mới thấm thía ê chề hiện giờ cái tình cảnh của cô. Nguyệt Cầm lẩm bẩm giống y như Sáu Bảnh Ta phải giết mày Đồ phản bội Ta phải giết mày Quả thật ngày xưa Sáu Bảnh cũng đã từng nói như vậy Với Nguyệt Cầm Và cô đã sợ đến mức quyếu cả chân tay. Trước mặt Cầm là con dao sáng chói của Sáu Bảnh Như đang chực đâm vào tim của cô Cầm ôm mặt Tiếng cười, tiếng la, tiếng hét ồn ào Như kích động tâm trí của Cầm nhiều hơn Cô lại lãm bẩm một mình. Ta phải giết mày. Ta phải. Ta phải giết mày. Ta phải giết mày. Mặt của cầm tái xanh lên. Thì trước, trước ngay chân của cô là một cái cửa gà bằng inox công cong vút và bén ngót mà một tay chủ gà nào đó đang quăng ra. Những con gà được mang đôi cửa giả bằng thép này vào đã rất ghê. Con thua cuộc không bao giờ còn nguyên vẹn lắm khi còn bị cái cửa nhọn móc cả ruột gan ra ngoài cầm cầm cái cửa gà lên và nghe tim mình đập mạnh rồi giống như một người vô hồn cô Lê từng bước về phía trước rồi chen vào đám đông với sức mạnh khác thường cô đến gần 9 tấn cầm gọi tên và đợi chính tấn quay trở lại cô đâm liên tục vào giữa ngực của hắn giữa tiếng hò hét như điên cuồng của đám đông đang sai máu cá độ. Mịch Chiêu dắt xe vào nhà rồi ngã mình trên ghế lông, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy thân mình. Chiêu vừa đi thăm người Cầm về và thấy không còn ham muốn gì ở trên cuộc đời này nữa. Cô thở dài, rau rứt, bồn chồn và lẩm bẩm. Sao mà lại đến nông nỗi như vậy chứ? Có phải là bởi vì người ta có quá nhiều tham vọng và thủ đoạn rồi không làm được những thứ đó cho nên mới trở thành ngay dại nửa tỉnh nửa điên hay không. biết Chiều không biết nữa, chỉ cảm nhận rằng khi bước vào thế giới của Nguyệt Cầm đang sống, cô thấy sợ một cách khủng khiếp. Đó là thế giới của những người không còn ý thức được về bản thân, về không gian, về thời gian nữa, thế giới của những người bệnh tâm thần. Cô đang suy nghĩ thì bà lại từ ở dưới bếp bước ra và lên tiếng hỏi: "Nè, Sao lại nằm dài ở salon vậy à, Con chán đời quá gì lại ơi Đi vào chỗ Nguyệt Cầm về <cười> Con chỉ muốn khùng theo họ thôi Có gặp nó không Dạ có Nhưng mà Cầm không có nhận ra con Mặt mày thì lơ láo Tóc tai bù xù Đúng là cổ đi thật rồi gieo nhân nào thì gặp quá đó mà coi chừng nữa kìa. Con đó rất ghê gớm lắm. Chỉ trời mới biết là là là là nó điên thiệt hay là giả dờ để mà chạy tội. Trời ơi, ở tù á chắc độ đỡ, đỡ khổ hơn ở chung với người điên đó gì. Con nghĩ không có ai mà đủ can đảm ở đó đâu nếu mà người ấy bình thường. Ai á gì không biết nhưng mà cái con nguyệt cầm này á thì dám lắm ạ. Bít chiêu im lặng. Cô cố bỏ ra khỏi đầu cái ý tưởng dì Lài vừa nói, vì cô cũng đã từng nghĩ giống như gì Một suy nghĩ quá đáng, thậm chí còn có vẻ hơi ác độc, nhưng nó vẫn lẫn quẩn trong đầu của cô. Mãi đến khi gặp được Nguyệt Cầm, chiêu mới suy nghĩ khác, giọng bà Lài lại lên tiếng. Tới bây giờ, á, mình cũng không biết là nó có què thiệt không. Sợ trước đây á, nó nói láo, Mà không có ai kiểm tra được Ngoài cái chuyện là là nghe hết người này tới người kia nói lại Thôi gì thắc mắc làm cái gì chuyện quá khứ của Nguyệt Cầm Cái điều cần nghĩ tới là tương lai của chị ta kìa Thật là khổ Khi mà sống ở trong một cái cõi bơ hồ mông lung như vậy Rốt cuộc à... Ôi Nguyệt Cầm nó là đứa lãnh nợ cho nhà họ vũ Nghĩ chuyện đời mà thấy sợ Một dòng họ với bao nhiêu con người Mà thế hệ nào sinh ra cũng có kẻ Không chết yếu Cũng bị điên khùng hay là dĩ tật Ây, Cầu mong cho khi ba con á, Làm cái việc đại phúc đức này rồi á, Đời sau Cháu chắc không có rơi vào cái nỗi bất hạnh Ám ảnh triền miên này nữa Lúc này toãn từ ngoài Bước vào thật nhanh Anh nhìn dì lại và lên tiếng hỏi Ba cháu đâu rồi gì? Ở trong phòng á Bà lại chưa kịp hỏi thêm câu nào, Toãn đã vội phóng đi, bà làm bầm một mình. Nó làm gì mà giống như đi ăn cướp vậy ta? Để cháu đi coi coi sao gì? Đi theo vào phòng của ông thực, chiều nghe tiếng của anh Toãn nói từ phía bên trong. Chính tấn đã bắt đầu khai, khai hết cả từ hồi còn ở ngoài quê, cho tới khi bị bị con cầm nó đâm. Hắn đã khai gì vậy anh hai? Ủa, đâu đây? đây? sau vụ nào cũng có mặt em hết trơn vậy, nhiều chuyện quá vậy. Ừ. Ờ, những cái điều mà mà nó khai có có liên quan tới con cầm không? Dạ thì cũng có. thì ra mọi chuyện đúng như trước kia nguy cầm nó nó nó không bao giờ mà nó bị tật cái chân đâu. Nó là tay mặt của của của chú chỉnh sau khi mà chú chết đó, thì nó thay nó đứng về một phe với lại hai thể. Con nhỏ nó lại tách ra núp sau cái bóng của chính Tấn. do đó giữa hai thể với lại cầm đó thì cũng có tranh chấp ngầm trong làm ăn, nhưng mà phải nương nhau mà sống cho nên chú thể phải nhường nó một bước. Hai thể đành chịu để cho Chí Tấn nó quản lý cái khu chợ gỡ, chỗ chợ chợ gỗ đó. Mãi đến khi mà công chuyện bắt đầu khó khăn Bởi vì bị cảnh sát truy quét liên tục đó Chính tấn nó mới chạy vô Sài Gòn Nó mở tiệm bán đồ gỗ cao cấp để che mắt thiên hạ Lúc này đó Cầm với cái vai trò tàn tật Ngồi trên xe lăn Điều hành hết mọi hoạt động ở chợ gỗ Mà con nhỏ tranh đó là phụ tá của nó Ồ, thật là không ngờ tụi nó dám làm như vậy Công chuyện của cổ vẫn tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Cho đến ngày ba với lại bác sĩ Kiên ra, thì con cầm nó bắt đầu nó bối rối. Bởi vì nó sợ ba đòi lại cái quyền thừa kế ngôi nhà đất đai. Cho nên nó có ý định làm cho ba chết. Ông thật nghe nói thì tái mặt. Trong khi ông còn đang nghe người ra thì Chiêu nói thật nhanh. Bằng cách là cho ba uống thuốc cũ. Đúng vậy. Chính Tấn nói nếu mà Kha với em mà về trễ thêm một hai ngày nữa đó, chắc là bà khó thoát khỏi tay của Nguyệt Cầm đâu. Ồ, bà nghĩ ra chắc là thằng Chính Tân nó xui con cầm nó làm cái chuyện ác độc này chứ. Bản thân của nó làm sao mà nghĩ ra cái, cái chuyện mà bất nhân như vậy. Không có làm được chuyện này cho nên con cầm á, nó làm bộ nó nghiêng về phía ba. Nó vui vẻ ủng hộ cái ý mà hiến đất Nhưng mà thật ra đó Nó luôn phá bằng nhiều cách Đến khi mà hai thể Bị bị truy lùng Mà phải bỏ trốn đó Thì nó thấy khó mà ở lại ngoài quê Cho nên nó mới chạy vô Sài Gòn Nó cũng biết là Thằng Kha có chút cảm tình với nó Cho nên mới điện thoại cho thằng Kha Là nói là Đã chỉnh hình chân rồi Đi được rồi Thời ra là mỗi người đều bị nó gạt hết. Chỉ trong một thời gian ngắn đó, thì thằng Kha nó cũng đâu có ngu, nó đã thấy rõ được cái bộ mặt thật của con cầm. Nó có nói với con là tất cả phải cẩn thận. Hồi đầu đó thì con không để ý, nhưng mà khi con thấy con cầm nó có nhiều lần nó nó lại nói bóng nói gió, nó nói với con là kêu ba đừng có hiến đất. Con mới tin lời thằng Kha. Huh. Nó đó, đúng là không còn tính người Sau đó đó Cũng chính nó đó là người Mướn người đụng vô xe của cha con Bác sĩ Kiên Và một cái điều tham hiểm nhất đó, Là nó đã đổi thuốc Khiến cho ba bị ngộ độc. Con là con phải giàn lắm đó. Chứ nếu không là nó chết với con rồi Ôi, Không hiểu sao đó, Dòng hội chủ lại có cái đứa Như con cầm Nếu mà chuyện không đổ bể ra đó Mình cũng đâu có biết Mình vẫn thương yêu nó với cái tình ruột thịt Vậy mà nó đối xử mình như kẻ thù Sẵn sàng hại bất cứ người nào vì cái quyền lợi à, Nhưng mà biết đâu Chính Tấn biết chuyện cầm đang điên dại Cho nên nó khai như vậy Nó đổ hết tội cho con nhỏ Chứ bà nghĩ nó cũng đâu đến nỗi nào phải không con Bà ơi Tới con nước này mà ba còn nghĩ tốt cho, cho con nhỏ đó hả? Cho dù nó không có chủ mưu, Nó cũng phạm tội tài trời, Càng lúc đó, càng nặng, Nó phải dở trong tù mới đúng. À, lòng tham của con người quá thật là ghê gom. Ba vẫn tin rằng, Việc mình làm từ thiện hiến đất là luật thuận theo lòng người. Sau này có chết, Gặp... Ông bà tổ tiên chắc cũng không ai trách cái chuyện này của ba đâu. Vậy mà trước đây ba lại nằm mơ... Ôi, trước khi mà quyết định một chuyện lớn là ai mà không gặp mơ cái này mơ cái khác chứ con. Giờ thì ba ngủ ngon mà không cần thuốc rồi hả ba? Chưa có chắc đâu. Ba sẽ lại tiếp tục khó ngủ vì cái bệnh điên của con cầm. Rồi vì cái làng từ thiện hòa bình trong tương lai nữa. Ờ, nếu mà ba chờ tới lúc mà bác sĩ kiên bình phục á, mới làm thủ tục á, Chắc có lẽ người cầm nó không có đến nổ như bây giờ Không phải như vậy đâu ba Theo con á, thì cái chuyện mà sâu xé giữa cầm với lại chính tấn á, Là cái điều tất nhiên phải xảy ra không sớm thì muộn thôi Bởi vậy bà không có đơn giàn giặc mình nữa Khi mà điều ba ước đã thành hiện thực rồi Lúc này giọng của bà Lài vang lên ở ngoài cửa phòng. Chiêu, có điện thoại. Ai gì gì? Ai trồng khoai đất này? Chiêu chạy đến cái chỗ đặt điện thoại. Cô chớp mắt khi nghe giọng của Kha. Nè, đang dụng là sao mà bắt chờ máy lâu vậy, cộp con? Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Cái ghét? <cười> ghét nhiều hay ít vậy? Đương nhiên là nhiều rồi. Ừ, nếu vậy thì anh an tâm ở lại đây dài hạn. Vài hạn là bao lâu? Thì chừng nào xây xong cái ngôi làng từ thiện rồi anh về Ờ vậy thì xong rồi đó thì Ở lại đó lập nghiệp luôn chứ về làm gì Nè anh cũng tính vậy đó Anh thấy không khí rừng núi nó hợp hơn với anh ở thành phố Bụi Bậm Nhưng mà ở đây mình buồn quá à Buồn thì tìm thêm một mình nữa đi Con gái dùng núi hả? Chiều chồng lắm đó Ủa vậy hả? Vậy mà anh không biết Nếu vậy anh phải nhờ Ba Thình giới thiệu cho anh một cô mới được Bích Chiêu nuốt nước miếng Dù biết là Kha cố ý chọc mình Cô cũng cảm thấy tức Miếm môi lại Chiêu không nói tiếng nào Giọng của Kha lại vang lên Nè Sao im lặng vậy Nè nè Đừng nói với anh là Là em đang đang khóc nghe nha Sứ Ai thèm khóc nhè Em đang im lặng Để nghe anh dễ dời tiếp về Tương lai của anh ở dùng núi đó. Ừ, chưa có ai ở chung biết vẽ cái gì bây giờ. Hay là hay là em vẽ dùm đi được không? Anh không có tốn tiền điện thoại để hỏi em cái chuyện này chưa Không có phải. Nhưng mà tại em nói cho nên... <cười> anh đành, đành chịu tốn tiền vậy. Cứ vợ dùng cao đó thì cũng nên lắm. Chứ khi con gái thành phố nói lúc nào... Cũng ghét anh nhất trên đời á. em tính nha. Công ty đó... Giao anh quản lý cái công trình này Ít nhất đó Cũng Cũng khoảng 6-7 tháng mới xong Thời gian đó đủ tìm hiểu để cưới vợ rồi Phải vậy không ừ, Phải Vậy thì anh lo tìm hiểu sớm sớm đi Em không có làm phiền anh nữa đâu Nói xong cô dằn cái máy xuống thật mạnh Kha là như vậy Lúc nào cũng dễ ghét Còn cô thì nhất định không chịu thua Để thú nhận là yêu anh Anh Toãn vẫn nói cô và Kha giống như hai đứa con nít và Chiêu đã hất mặt vên váo nói là kệ em. Vậy mà bữa nay cái trò trẻ con đó làm cô tức đến đau lòng. Sau khi nhận đất, bác sĩ Kiên vì không có đủ sức khỏe để điều hành công việc như trước kia cho nên đã giao toàn bộ kế hoạch cho một cộng sự tính cẩn khác. Ông đã nhanh chóng tổ chức đấu thầu để xây dựng ngôi làng từ thiện này. Công ty của Kha đã trúng thầu và anh được đề cử làm trưởng công trình, thế là Kha phải quay lại khu rừng cấm. Công việc bận rộn đến mức từ hôm về quê đến giờ, Kha chưa quay trở lại Sài Gòn lần nào, nhưng cũng hay điện thoại để nói chuyện trên trời dưới đất, trừ cái câu yêu em. Đúng là chưa bao giờ Kha nói yêu chiều. Lần đó khi cố hôn cô, anh cũng chỉ lơ lửng nói là thích em mà thôi. Thật ra là Kha đang đùa hay là Kha đang nói thật? Lời tỏ tình trong điện thoại đâu có khó nói, tại sao Kha không nói ra? Vì lại cũng đã từng lắc đầu phê bình. Ôi, cái thằng đó làm nhiều lương chắc là bỏ vô tiền điện thoại hết. Đúng là phí phạm mà. Ở ngoài đó buồn lắm gì, không có gọi điện thoại, Kha biết làm gì bây giờ hả gì? Nhưng mà quan trọng á là Nó đã nói với con những gì mà nó cần phải nói chưa? Nếu những lời cần phải nói của Kha sẽ báo tin là mình lấy vợ miền núi, thì đối với Chiều không còn gì phủ phàng đau đớn hơn. Nhưng mà không lẽ nào Kha lại như vậy, chắc là anh nói giỡn thôi. Đằng trước có tiếng chuông cổng reo lên, chắc là mẹ về, Chiều nén bực tức một bên rồi bước ra mở cửa cái gương mặt vừa tinh quái vừa phong trần xương gió của Kha hiện ra khiến cho Chiều khựng lại mất mấy giây định lên tiếng rủa là tại sao anh không chết luôn ngoài đó đi nhưng mà cô kịp cắn môi nhớ lại lần trước mình đã từng nguyền rửa và sau đó thì Kha gặp tai nạn cho nên Bích Chiều ráng dằn lại lên tiếng nói với cái giọng mát mẻ. Ừ. À... Định về mời người ta đi ăn đám cưới hả? <cười> Chưa có nhanh vậy đâu à, Cho dù là anh đã chọn được người rồi Nhưng mà vì em là bạn thân nhất Cho nên anh muốn anh muốn nghe ý kiến của em về, về cô nàng của anh được không? Chiều bán tính bán nghi Cô quan mang với những gì mà cô vừa được nghe Kha vẫn cái kiểu mà nói đùa giống như thật Và nói thật giống như đùa Nhưng mà lần này không biết là đùa hay là thật đây ấn tỉnh lại chiều lên tiếng nói. Em em không dám có ý kiến đâu, anh đừng hỏi em làm gì. Lỡ sau này hai người buồn vui rồi đổ thừa cho em, tội nghiệp em lắm." Kha lẻo đẻo đi theo chiều, hai người ngồi xuống ghế đá, cô trăng mình chịu trận cái ánh mắt nhìn của anh. Như vậy đó sau một thời gian xa cách đầy nhung nhớ, những lời đầu tiên nói với nhau lại là những câu vớ vẩn. Kha nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Nè, nói về gì với anh đi chứ Đi biết bao nhiêu cây số để chạy về đây Anh muốn nghe em Muốn ngắm em Rồi muốn thấy em giận, em khóc Chứ chứ anh không muốn em im lặng vậy Em đã nói rồi là em không có ý kiến về chuyện vợ con của anh mà Đừng có nói thích hay không gì em mà nha Xoay hai vai của Chiêu lại, Kha lên tiếng hỏi ừ, Có thiệt không? Ừ. Thiệt. ngay đến cả khi cô gái mà anh yêu tha thiết điên cuồng là em cũng cũng vậy nữa hả? Anh đừng có đừng có giỡn nữa được không? Em không có chịu nổi đâu. Lúc có thì anh nói như vậy, lúc anh nói khác. Em biết tin đâu bây giờ. Cái bữa ở bệnh viện á khi mà ở trong vòng tay của anh á thì em đã tin là anh rất là yêu em. Nhưng mà sau đó anh lại thay đổi thái độ làm cho em hụt hững. Em có cảm giác anh là người hoàn toàn khác. Mỗi lần mà nghe điện thoại của anh, em thấy anh thiệt là gần gũi mà cũng thiệt là xa lạ. Đã có bao giờ anh nói yêu em đâu, bây giờ trách em hả? Ôi nhóc con ơi, anh phải cố anh dàn lòng biết bao nhiêu lần để để có thể không không nói ra cái lời đó vào cái lúc đó em có hiểu không? Không, em không hiểu. À, tại vì sao cái cái chuyện mà bác thực bị uống thuốc mà bị ngộ độc đó, anh luôn sống trong mặt cảm, dù biết chắc chắn là ba mình vô tội, anh muốn đó là khi anh nói yêu em đó giữa chúng mình nó không có một cái bóng đen ngờ vực nào chen ở giữa hết. Tại vì lúc đó gia đình của em tin nguyệt cầm Cho nên không nghĩ là chắc là tài ba anh đưa lộn thuốc. Với cái lương tâm của người bác sĩ đó. Cái chữ mà vô tình đưa lộn thuốc đó nó nặng nề lắm. Em có biết không? Nhưng mà em tin anh mà... Một mình em tin có chưa có đủ đâu. Tại mình sống còn gia đình còn người thân mà. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Anh đã sẵn sàng để nói yêu em mà phải nói là yêu nhất trên đời nữa. Ờ, anh đã biết rồi hả? Thì chính anh với lại anh toán tới cái chỗ cảnh sát để hỏi về cái chuyện đó. À, coi như mọi sự đã rõ ràng rồi. Bây giờ anh có quyền nói yêu em. Ờ, vậy còn cái cái cô nàng ở trên vùng cao nguyên của anh nó thì sao? Kha kéo chiêu vào lòng của mình siết chặt và lên tiếng. <cười> à, cái cô đó hả? nó chỉ có trong cái trí tưởng tượng phong phú của em thôi. Ai biết có cô nào trong tim anh hay không chưa? À, chắc chắn là không rồi, bởi vì trái tim của anh bây giờ nó bị mười cái móng của con cọ, con cọp nó, nó giữ lại rồi. Bây giờ con mũi cũng cũng khó lọt vô, huống chi là là cái cô nàng tưởng tượng nào đó. Anh này thì thiết quá. Chiêu cấu mạnh vào hông của Kha thật nhanh anh khóa chặt tay cô lại và cúi xuống ngày mai anh sẽ quay lại khu rừng để xây dựng cho xong khu từ thiện làng hòa bình đó là ước nguyện của ba anh và của ba bích chiêu những mong muốn khó khăn rồi cũng qua khát tự hào mình đã đóng góp được một phần công sức nhỏ bé cho xứ sở quê hương của mình anh tin chắc là bích chiêu cũng tự hào giống như anh